Vô dụ, huyết phong từ nhỏ cùng tiêu mặc cùng nhau lớn lên, lại sao lại không biết hắn tính tỉnh. Từ bên trong thỉnh thoảng truyền đến tang thi gạo giống thanh cùng tiêu mặc gầm nhẹ thanh hôn tạp ở bên nhau, kịch liệt mà thê lương. Như vậy thanh âm thật lâu liên tục, giống như là ở ai điếu tưởng nhậm ai. Cuối cùng bọn họ ba cái vẫn là đuổi theo đi vào, nhìn đến tình huống bên trong sau, lông tơ đều đứng chổng ngược lên. Nếu đem bên trong xưng là địa ngục đều không quá.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 B. S, Cầu ngươi về sau đừng như vậy dọa người hảo sao. Tuyết hổ quỳ trên mặt đất, khóc giống lên. Tiêu mặc đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Nữ nhân, chờ ta xử lý xong hết thảy, lại đi tìm ngươi. Ngươi nhất định phải ngoan ngoãn, không cần lại chạy loạn, ta sợ tìm không thấy ngươi. chương 94 tam cấp tinh hạch. Tiêu mặc trở lại thành phố T bị tạc hủy tàn lưu hố to khi, đã thu thập sạch sẽ. Môi tới gần một bước, hán tâm liền đau thượng một phân.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 Chẳng qua hiện tại nàng dị năng còn chưa đủ cường đại, cho nên cần thiết chờ một chút. Ai ngờ dị biến nổi lên, màu đen lá cây như là có cảm ứng giống nhau. Theo tinh hoạch tới gần nhạy càng thêm kích động lên, múa may lá cây tựa hồ ở ngồi nên đón. Có trong nháy mắt, đường tâm du liền cảm thấy nó tựa hồ có chính mình ý thức. Như là ở kêu gạo, ta muốn ăn, ta muốn ăn. Dây đằng không chịu không chế hướng màu đen lá cây rụt trở về. Tinh hoạch dừng ở lá cây mặt trên. Đường tâm du kinh tủng phát hiện màu đen lá cây ở tự chủ hấp thu khởi tinh hoạch năng lượng tới. Quần quần không ngừng lực lượng dũng mãnh vào trong cơ thể, thôi mang theo một ít đau đớn. Nàng thân mình đã không thể nhúc đích, phản phất không hấp thu xong, liền sẽ không dừng lại giống nhau. Cái này thật sự xong đời. Đường tâm du kêu rên, này viên tinh hoạch chính là tăng cấp, tuy rằng mới tiến lên dài, bất quá năng lượng lại là kinh người A. Bất luận như thế nào kháng cự.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 Ta đã phái người đi tìm đường bá phụ cùng mộ dung hân rơi xuống. Ta lại chạm trong chốc lát. Kêu hảo, chúng ta chờ ngươi. Huyết Phong đi bước một lui trở về, Tuyết Hồ đón nhận đi, hỏi, BSS thế nào? Ta tin tưởng hắn nhất định có thể đi ra. Ta cảm thấy BSS cùng đường tiểu thư hảo đáng thương. Đều do cái kia đáng chết mộ dung hân, không phải hắn, căn bản là sẽ không có tình huống như vậy phát sinh. Tuyết lang tức giận nói.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 Bởi vì chứng minh, nàng còn sống. Đường tâm du không có dừng lại, tiếp tục hướng phía trước mặt khai đi, không biết nơi này là không phải còn có người sống sót. Liên ở nàng nghi hoặc thời điểm, phía trước xuất hiện một cái tóc dài nữ hài, túi đầu, màu đen đầu tóc rũ ở phía trước, cũng không biết là người vẫn là Tăng Thi. Đường tâm du đem xe dừng lại, muốn nhìn một chút nàng muốn làm cái gì. Chương 97 sinh tồn căn cứ. Tăng Thi muốn vây lên đây. Đường tâm du không cấm vì nàng nhéo một phen mồ hôi lạnh. Đèn xe chính đánh tới nữ hải trên người, nàng bốn phía đột nhiên bị một loại xương đen sở bao phủ, cái này làm cho đường tâm du cảm thấy có chút quen thuộc. Tựa hồ cái kia tiêu tròn tròn nữ hải đã từng dùng quá. Đang ở nàng hoang mang thời điểm, nữ hải bên người tang thi đột nhiên bị tạc vỡ ra tới. Nữ hải ngẩn mặt, là như vậy thương tâm muốn chết. Nay thật sâu xúc động đường tâm du, nàng nhanh chóng xuống xe. Đem nữ hải dùng dây đằng quấn quanh lên, giết mấy chỉ tăng thi sau đem nàng đưa tới trong xe. Nhanh chóng khởi động sau, tiếp tục lên đường. Đường tâm du hiện tại chỉ nghĩ nhanh lên trở về thành phố S, cứu nàng cũng bất quá là nhất thời nảy lòng tham. Nay phụ cận tựa hồ cũng không có người nào, cái này nữ hải là người nào, như thế nào đi vào nơi này đâu. Nữ hải ghé vào ghế điều khiển phụ thượng, hẳn là hôn mê. Nàng cũng không có lại nhiều làm dừng lại.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 mở miệng năn nỉ nói, ngươi có thể hay không tha nàng? Đường Tâm Du cảm thấy ngoài ý muốn, ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Quý Nhược An, ngươi thiếu đương người tốt, mau lên xe. Trần Thiếu tướng cửa sổ xe diêu hạ, vẻ mặt không kiên nhẫn, tựa hồ vứt bỏ nữ nhân kia liền cùng từ bỏ một đống rác rưởi đơn giản như vậy. Cái này làm cho nữ nhân sắc mặt càng thêm khó coi lên, tựa hồ thấy được cuối cùng một tia hy vọng, tiến lên gắt gao túm chặt Quý Nhược An quần áo.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 Phía trước liền xuất hiện một cái ngã rẽ. Bên trái. Không, bên phải. Người nói đúng không? Dư kình Trần thiếu nheo dư kình chân một phen. a Nga, ta cũng nhớ không rõ. Dư kình mơ hồ nói. Hiện tại thiên qua tối, không bằng tìm một chỗ nghỉ ngơi một đêm trời trời đã sáng lại xuất phát đi. Trần thiếu đề nghị nói. Đường tâm du do dự nhìn mắt chung quanh, đích xác ban đêm không phải chạy hảo thời cơ, liền đồng ý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 Thỉnh đi ra ngoài không cần gây trở ngại chúng ta nghỉ ngơi. Trần Thiếu chạm vào một cái mũi hôi, không cam lòng lui đi ra ngoài. Đường tâm du tướng muôn khóa lại, sau đó đi đến mép giường, tham hướng nữ hải cái chán. Có chút nóng lên, thở dài, từ không gian lấy chút nước suối huy đến nàng trong miệng sau, hợp ý hề nằm ở bên kia. Nghe thiên mệnh tận nhân sự đi. Nữ hải tuyệt vọng ánh mắt cùng tiêu mặc đôi mắt trùng hợp, làm nàng lòng có chút đau đớn.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 ngươi là làm sao vậy? ngươi muốn học sẽ chính mình bảo hộ chính mình. Chiều hữu quải, nơi đó có một nhà vứt đi nhà xưởng, chúng ta có thể tránh né một chút. Hậu tòa nữ nhân đột nhiên phát ra tiếng nói. Nàng lời nói làm đường tâm du không có thời gian tự hỏi, theo nàng chỉ lộ tuyến khai qua đi. Quý nhược Gan cùng dư kình thân ảnh dần dần biến thành một cái tiểu hắc điểm. Này hai tên giá hỏa rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trần ít có chút bất mãn.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 Tò mò nhìn nàng. Đúng đúng, Tâu Nguyệt Nhi, nhìn thấy các ngươi thật sự là thật tốt quá, nguyên lai các ngươi đã thoát mệnh nọc a, Trân tử kiện nhân cơ hội thoát khỏi một tuần không chế. Ân, ít nhiều một tuần đã cứu chúng ta. Đời trước mộ dung hân cứu nàng, lúc này đây lại nhiều một cái một tuần. Tâu Nguyệt Nhi thật đúng là hảo mệnh đâu. Đường tâm du lúc này mới cẩn thận đánh giá một chút một tuần, hắn hẳn là có hai mươi mấy tuổi, dáng người đỉnh bạn. Làn da trắng nón có vẻ có điểm quý công tử khí trước, chẳng qua cặp mắt kia tuổi hồ ở nơi nào gặp qua. Đang ở nàng hoang mang thời điểm, tiêu nguyên vãn trụ nàng khuyểu tay, chúng ta đi thôi. Nga, Hảo, đường tâm du theo sát bọn họ đi vào. Nơi này rất lớn, địa phương thực trống trải. Nơi này phụ cận đều không có tăng thi, thực an toàn. Trần thiếu, dư kình cùng quý nhược căn đâu. Bọn họ A, ở phía sau đâu?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 Dư Kình ngẩng đầu, mới phát hiện bên trong còn có người khác đang xem đến Tô Nguyệt Nhi khi, trong ánh mắt xẹt qua kinh hỉ. Nguyệt Nhi, ngươi không có việc gì à? Dư Kình đại ca, Nguyệt Nhi không có việc gì. Đường Tâm Du ngẩng đầu, ánh mắt lạnh băng đi đến Dư Kình trước mặt, ngươi nói quý nhược gan làm sao vậy? Hán, hắn bị Tang Thi vây khốn. Hán ánh mắt mang theo một kia kinh hoàng, hoàn toàn không có vừa rồi kia vui sướng khẩu khí.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 Đường tâm du xuống xe, nhìn đến trên mặt đất có một ít vết máu, hiển nhiên là vừa lưu lại không lâu. Theo vết máu đi phía trước đi, quèo vào không đến 500 m chỗ. Có chiếc lệnh qua trên mặt đất xe buýt. Trung quanh tụ tập đen nghìn nghịt một đám tăng thi, gầm nhẹ hí vang thanh làm người ra đầu tê dại. Bằng không chúng ta vẫn là trở về đi. Trần thiếu chân run, có chút hối hận vừa rồi không nên trăng bước. Sợ chết, ngươi liền lăn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 Thứ chết vứt trên mặt đất. Ngươi bảo tồn thể lực, đừng lộn xộn. Nói xong, lại bắt đầu đối phó khởi chung quanh tăng thi. quý nhược gan đột nhiên có loại muốn khóc xúc động, hắn bị dư kình an toán. Dư kình đi lên từng nói, người sai liền sai ở quá ngoan cố không hóa, không nên làm lạ người tốt. Hắn thậm chí hoài nghi khởi chính mình tín niệm, làm người tốt có phải hay không sai rồi. Chính là giờ phút này, hắn nhìn trầm trầm đường tâm du bóng dáng, hai mắt đấm lệ mơ hồ.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 Đường tâm du nhớ tới đời trước mộ dung hân nói qua, Tâu Nguyệt Nhi là như vậy thiệt lương, như vậy ôn nhu Nàng không cấm cười, Tâu Nguyệt Nhi nếu là thật sự thiệt lương, chẳng lẽ không nên trước quan tâm một chút chính mình đồng bạn quý nhược gan sao? Mấy người hợp lực đem quý nhược gan nâng vào bên trong. Dư kình đã hơi thở thoi thoát, nhìn đến bọn họ tiến vào đã tuyệt vọng. Trần Thiếu đi đến dư kình bên người, đã hắn một chân, ngồi sổm xuống thân mình.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 Hắn biến thành như vậy chẳng lẽ là bởi vì hạt giống duyên cớ. Giết ta, giết ta đi. Dư kình thống khổ bộ dáng làm cho bọn họ đều sợ hãi sau này lui. Đường tâm du cầm trùy thủ đi hướng trước, tính toán cho hắn một cái chấm dứt. Ai ngờ, một tuần đem tay nàng cô chủ nói, ta đến đây đi. Dư kình đã chết, chết ở một tuần trong tay. Đường tâm du ngồi ở một bên, ánh mắt đánh giá một tuần. Hắn là ai? Vì cái gì trên người lộ ra thần bí?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 Đường tâm du từ trong bao lấy ra hai bình thủy, đưa cho tiêu nguyên một lọ, tiêu nguyên cảm kích tiếp nhận đi. Trong khoảng thời gian ngắn, nạp đại không gian cực kỳ an tĩnh. Thẳng đến trên mặt đất quý nhược gan tỉnh lại, nhìn đến chính mình được cứu vớt, trong lòng cảm khái và ngàn. Cảm ơn ngươi đã cứu ta. Không khách khí, bọn họ cũng đi. Ta có thể biết được tên của ngươi sao. Quý nhược gan ánh mắt thành khẩn. Đường tâm du. Thuất, ta đã biết.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 Càng ngày càng nhiều tang thi chuột xuống tới. chương một trăm linh năm bị bắt lựa chọn. Một con tiếp theo một con, dâm dạp, đặc biệt màu đỏ đôi mắt kể tại cùng nhau đáng sợ cực kỳ. Đừng làm cho chúng nó cắn được, đi mau. Bởi vì đường tâm du các nàng li môn vị trí cực gần, nàng biên đi biến tung ra ba viên hạt giống, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Một tuần, cẩn thận. Sau lưng chuyển đến Tô Nguyệt Nhi kinh hoàng thanh âm, còn có nàng tiếng kinh hô. Đường tâm du không khỏi về phía sau nhìn thoáng qua. Một con cực đại láo thử chính cắn nàng cánh tay, một tuân dùng băng thứ đem láo thử lột khai, để lại một cái huyết động. Trần thiếu nơi đó cũng không hảo quá, hắn ở một cái ngôi cao phía trên, trên mặt đất đã có một đám tang thi chuột, bọn họ căn bản là không có đường ra. Quý nhược gan nhìn liền phải tiến lên, đường tâm du giữ chặt cánh tay hắn, lắc đầu. Liên ở quý nhược gan do dự thời điểm,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 Lại nhảy vào tang thi đàn bộ dáng còn rõ ràng trước mắt. Nhưng hiện tại lại cự tuyệt trị liệu Tô Nguyệt Nhi, chẳng lẽ nói quý nhược an cùng nàng quan hệ không bình thường. Đường tâm du. Một tuân gầm lên. Đường tâm du sửng sốt, từ kính chiếu hậu nhìn về phía một tuân mặt, một mặt khắc thường từ trong lòng sẽ qua. Ta sẽ không cứu nàng, thương mà không giúp gì được. Ngươi rõ ràng có thể cứu nàng. Đúng vậy, ta có thể cứu, nhưng ta không vui cứu nàng.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 Nếu Tô Nguyệt Nhi như vậy thiện giải nhân ý, ngươi có phải hay không hẳn là đem quý nhược gan buông ra? Đường tâm du lãnh miệng nói. Tô Nguyệt Nhi nghe xong nàng lời nói, cơ hồ hộp máu. Nàng không rõ chính mình nơi nào đắc tội đường tâm du, làm nàng như vậy chán ghét chính mình. Rõ ràng hai người toàn bộ hành trình không có giao lưu A. Một tuần trên mặt tối nghĩa mặc danh, ngươi cho ta cái lý do, vì cái gì quý nhược gan có thể cứu, Nguyệt Nhi không thể cứu. Ta xem nàng không vừa mắt, đường tâm du không chút nào che giấu nói. Người thích quý nhược an, ít nhất không chẳng ghét. Quý nhược an khẩn trương ngồi ở chỗ kia, tuy rằng bị người chế ước, nhưng khỏe miệng lại hướng lên trên liệt liệt. Xem một tuân mày một ngừng, ta mặc kệ những cái đó, ngươi đem tô Nguyệt Nhi chưa khỏi là được. Người chẳng lẽ không sợ ta trị liệu thời điểm đem nàng giết chết sao? Tâu Nguyệt Nhi bị giọng nói của nàng hàn khí cấp sợ tới mức cả người phát run nhưng trên mặt biểu tình vẫn là nhu nhược đáng thương trạng. một tuần đường tiểu thư là thật sự không thích ta, không cần khó xử nàng, chúng ta mau hồi căn cứ đi. một tuần nhìn thoáng qua nàng, cuối cùng thu hồi trong tay băng thứ, quý nhược gan nhẹ nhàng thở ra rất nhiều, lại tò mò nhìn thoáng qua đường tâm du, nàng liên cùng mê giống nhau, làm người thấy không rõ. hắn không tin nàng sẽ như vậy không duyên cớ vô cớ chán ghét một người. đường tâm du khởi động chân ga.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 Đường tâm du ôm lấy nàng bả vai, lộ ra nàng sườn mặt nghĩ tới một người khác, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Tâu Nguyệt Nhi, ba cái giờ không trị liệu, ngươi liền khẩn cầu có lợi hại một hệ cao thủ cứu vớt ngươi đi. Một tuân người nọ rốt cuộc là ai? Vì cái gì nàng luôn có loại quen thuộc cảm giác đâu? chương 107 căn cứ người phụ trách. Hôm sau, đường tâm du mới vừa bán ra cách ly thất, liền nhìn đến một tuân ánh mắt nặng nề đứng ở cửa. nàng cười lạnh. Liền phải từ hắn bên người đi qua đi. Một tuần ra tay đem cổ tay của nàng nắm lấy. Đường tâm du, Nguyệt Nhi thương rất nghiêm trọng, ta hy vọng ngươi có thể đi cứu nàng. Quá buồn cười, ngươi hy vọng ta liền phải cứu nàng sao? Ngươi là của ta ai? Ta, ta là hắn muốn nói lại thôi, ngươi không phải là người như vậy. Ta là cái dạng gì người không cần ngươi tới bình phán, ngươi không tư cách. Đường tâm du ném ra hắn tay, đối phía sau nhân đạo, tiêu nguyên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 đó là một đống nhà kiểu Tây. Ngoài dự đoán chính là, phong ở phía trước có cá nhân ngồi ngay ngắn ở nơi đó, an mặc quân trang thẳng đứng, bộ dáng 30 tuổi tải hữu bộ dáng, lưu trữ đoàn thì, cũng không có đột ngột cảm giác, ngược lại làm người cảm thấy có chút nho nhã cùng thành thủ. Chân tử kiện cả người trạng thái đột nhiên có chút nôn nóng lên, đáng chết, hắn như thế nào lại ở chỗ này. chương 108 đạt thành nhất trí, đường tâm du đã đoán được người nọ thân phận, Nếu có thể làm Trần Tử Kiện như thế kiên kỵ, nói vậy hẳn là chính là hắn trong miệng đại ca đi. Xe vững vàng ngừng lại, Trần Tử Kiện dẫn đầu xuống xe, cơ hồ là túi đầu túi người bộ dáng. Đường tâm du các nàng cũng xuống xe, đi qua. Ta là Trần Tử Mặc, nghe nói là các ngươi cứu Tử Kiện, là ta chậm trễ, không có thể trước tiên đi nên đón các ngươi. Sẽ không, chúng ta biết quý củ. Ở hắn đánh giá các nàng thời điểm, đường tâm du cũng ngẩn đầu nhìn hắn.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 Đem thư phòng môn một quan, chân tử mặc ngồi ở trước bàn làm công ghế mặt, đôi tay giao điệp ở mặt phía trước, lộ ra sắc bén ánh mắt tới. Ta có thể trị liệu tang thi chuột chế tạo ra tới miệng vết thương. Người thực thông minh. Chân tử mặc nhướng mày, không nghĩ tới nàng sẽ đi thẳng vào vấn đề. Đa tạ khích lệ, ngươi đệ đệ. Yên tâm, có ta ở đây, hắn không dám động các ngươi. Chân tử mặc làm ra bảo đảm. Thực hảo, hợp tác vui sướng.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 tiêu nguyên hẳn là không có chuyện. Tới rồi một nhà đại hình bệnh viện cải biến phòng y y tế, mới đi vào đi, bên trong trên hành lang liền đều đứng đẩy người. Tiếng kêu rên nổi lên bốn phía, nhìn đến mật mật rao tháp đám người, mùi máu tươi cùng hư thối hương vị hôn nước sắt trùng hương vị tràn ngập bên trong. Đường tâm du như mày, loại này hương vị cũng không tốt nghe, mấy người xuyên qua đám người đi tới phòng khám. Bên trong đang có một người nằm ở trên giường bệnh,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 Đi vào trước giường bệnh. Quả thực buồn cười, ta muốn nhìn ngươi có biện pháp nào. Ngươi nọ khí thẳng rậm chân. Đang ở lúc này, trên giường người bắt đầu miệng sùi bọt mép, run rẩy lên, trên mặt xanh tím. Nơi này nhân viên ý tế đột nhiên sắc mặt đại biến. Không tốt, hắn muốn thi biến, mau giết hắn. Hắn thanh âm làm người chung quanh đều lây dính một ít bất an. Đường tâm du quay đầu nói, Trần Tiên Sinh, bọn họ quá ồn ào, thỉnh bọn họ đi ra ngoài.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 Đường tâm du ngưng thần, căn cứ đời trước kinh nghiệm, đem hắn độc tố đều cấp dẫn ra, bước đến hết hầu chỗ. Người bệnh sắc mặt càng thêm xanh tím, cái này làm cho không biết nội tình tất cả mọi người kinh hãi lên. Đặc biệt là nguyên bản nhân viên y dạy tế, trên mặt biểu tình từ nguyên bản phẫn nộ biến thành vui sướng khi người gặp họa Ta liền nói, chúng ta đều không có nghiên cứu ra tới, nàng một cái mao đầu nha đầu có thể có cái gì làm. Mạch tử mặc còn như vậy coi trọng nàng.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 Chẳng lẽ ngươi liền thật có thể nhận tâm thấy chết mà không cứu sao? Đường tâm du cúi đầu, nhìn xuống Tâu Nguyệt Nhi, gương mặt này giờ phút này cỡ nào suy yếu, chọc người chỉ mến. Nhưng ở nàng trước mắt, Tâu Nguyệt Nhi trước nay đều là vinh váo tự đắc, khinh thường nhìn lại. Tâu Nguyệt Nhi cũng không buồn xỉn lục nhã nàng, hại nàng ở phòng thí nghiệm muốn sống không được, muốn chết không xong. So với trên người nàng đau, Tâu Nguyệt Nhi điểm này tính cái gì? Một tuần, đệ nhất.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 Nàng giống như là một cái cả người là thứ con nhím. Đường tiểu thư, nếu muốn hảo hảo tồn tại, liền không cần không giống người thường. Đường tâm du ngẩng đầu, vẻ mặt của hắn tựa ở nói giỡn, nhưng ánh mắt lại rất nghiêm trọng. Hắn nói lời này là có ý tứ gì? Đa tạ dạy bảo, cũng đa tạ khoản đãi, ta có chút mệt mỏi tưởng trở về nghỉ ngơi. Đó là tự nhiên, ta phải người đưa các ngươi trở về. Đường tâm du không có cự tuyệt. Thằng đến trở về nhà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 liên nhìn đến bốn phía người đều có bao vây, tiêu nguyên tò mò giữ chặt một người, hỏi mới biết được là trần tử mặc tiêu bọn họ thu thập đồ vật tập hợp, nghe được nàng tìm hiểu ra tới tin tức, đường tâm du trầm ngâm một chút, nghĩ đến tang thi chuột hẳn là khống chế không được, hai người bước nhanh đi theo bọn họ đi tới tập hợp quảng trường chỗ, bên trong đã rầm rạp đứng đầy người, quân dụng xe tải từng chiếc chỉnh tề xếp hạng nơi đó, không ít người đã lên xe, nhìn đến hai người bọn nàng đi tới.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 Xem ra là đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Này lao thử thật là thành tinh, thế nhưng còn sẽ thiết trí bấy dập. Nếu không phải lao tử phản ứng mau, liền tại nơi đó. Thật muốn nhanh lên rời đi cái này địa phương quỷ quái. Vốn đang cho rằng thành dị năng giả, dương mi thổ khí thời điểm tới, tê hiện tại thiếu chút nữa chết ở lao thử trong tay, thật tê bất ức. Đường tâm du nghe bọn họ nói chuyện, tinh tâm giúp bọn hắn trị liệu. Bình thường tăng thi chuột đàn kỳ thật dễ dàng đối phó.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 Dù sao là muốn rút lui, nàng không cần phải nhiều sinh sự đoan. Hai người lại đợi thật lâu, chậm chạp không gặp có người lại đây. Thằng đến thiên đã sát hát thời điểm, quý nhược gan sắc mặt trắng bệnh bị người đỡ tiến bảo. Khi bọn hắn đem quý nhược gan hưu nhàn quần xé mở thời điểm, nàng vẫn là đảo chịu một hơi. Mặt trên rầm rạp tiểu huyết động liền ở bên nhau phá lệ trói mắt. Hắn phía sau lưng quần áo cũng bị cắn ra rất rất nhiều động, hiển nhiên là rớt vào tang thi chuột trong đàn. Đều khởi. Cứ như vậy trị liệu không được sao? Đường tâm du nói làm quý nhược gan đỏ mặt. Thất thần làm gì? Thoát. Mấy người ở đường tâm du căm tức nhìn hạ giúp hắn thoát đến chỉ còn lại có một cái quần đùi. Quý nhược gan ghé vào nơi đó đại khí cũng không dám ra. Sao lại thế này? Còn không phải trần. Câm miệng. Quý nhược gan quát bảo ngưng lại hắn nói. chương 114 liên lụy ai? Giúp quý nhược gan trị liệu xong. Phía dưới người đã đưa tới quần áo. Hắn xấu hổ bên thai đều đỏ, dùng quần áo che bỏ dậy sờ sờ tắc tắc mặc vào. Lúc này môn bị người mạnh mẽ từ bên ngoài đẩy ra, Trần Thiếu đứng núi chịu xào, ồn ào, quý nhược ăn, ta xem ngươi trốn đi đâu. Nha, các mỹ nữ cũng ở. Trần Thiếu, hiện tại tang thi chuột đàn liền ở bên ngoài, chúng ta có phải hay không hẳn là chuyên tâm đối phó chúng nó. Ngươi thiếu ra vẻ đạm bảo ngươi nơi trốn xả buồn thiếu ra chân sau.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 buồn thiếu ra liền biết là người sau lưng đảo quỷ, đi, đem hắn mang đi. Chân tử kiện phất tay ý bảo thuộc hạ người đem quý nhược gan mang đi. Quý nhược gan nhìn thoáng qua người chung quanh, nói, ta và các ngươi đi có thể, nhưng là cùng những người khác không quan hệ. Tấm tắc, người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, còn chiếu cô những người khác, thật là cái lạn người tốt đâu. Những người khác cùng nhau mang đi, ta muốn bọn họ biết, đắc tội buồn thiếu ra, không bọn họ hảo trái cây ăn. Chân tử kiện ánh mắt ngả ngớn đảo qua đường tâm du cùng tiêu nguyên, không có hảo ý. Đường tâm du nhướng mày, chân thiếu, ngươi như vậy không kiêng nể gì, ngươi ca biết không. Hắn hiện tại chính vội vàng đối phó tang thi chuột đàn, nơi nào có rảnh quản này đó việc nhỏ, đường mị nữ đi theo ta một khối đi nhà ga nhạc ga. Không bằng ngươi cùng ta đi nhà ga nhạc ga. Chân tử mặc thanh âm cùng U linh dường như xuất hiện ở bọn họ phía sau. Chân tử kiện khỏe mắt giật tăng tăng. Quý nhược Gan nhẹ nhàng thở ra, tiêu nguyên che miệng ở một bên cười. Đường tâm du vẫn là một bộ bình thản lung dung bộ dáng. Sướng tại Trần Tử Kiện tiến vào lúc sau không đến 5 phút chính lệnh, nàng liền nhìn đến Trần Tử Mặc đã ở trên hành lang mặt. Hiện tại Trần Tử Kiện sắc mặt xanh mét, lang tại chỗ căn bản là không dám xoay người. Trần Tử Mặc đi đến hắn phía trước, hắn hận không thể đem đầu thấp đến dưới nền đất. Trần Tử Kiện Ở Đi bên ngoài vây quanh bệnh viện chạy 100 vòng không được lười biếng. Đúng vậy Trần Tử kiện đoán độc ánh mắt nhìn về phía Quý Nhược An, nhanh chóng chạy đi ra ngoài. Trần Tử mặc nghe được tin tức ngay lập tức chạy đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước. Thực xin lỗi, Tử kiện hắn là có chút làm bậy. Ta cảm thấy hắn đã không phải làm bậy. Quý Nhược An bị đưa tới thời điểm cả người đại diện tích bị căn thương. Trần Tiên Sinh, ta cảm thấy vì tránh cho ngươi thanh danh bị hao tổn, ngươi vẫn là phải hảo hảo quản thuốc hạ lệnh đệ.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 Đúng vậy. Chính là tới mới hảo thuyết ta. Chân tử mặc mang theo liên can dị năng giả vì ngăn trở tang thi chuột đàn anh dũng hy sinh. Chân tử kiện đôi mắt màu đỏ tươi, bộ dáng cực kỳ dữ thợn, mà hắn nói lại làm tất cả mọi người đánh một cái lạnh run. Chân tử mặc nho nhã trên mặt rốt cuộc xuất hiện một tia hỏng mất chi sắc, nói, chẳng lẽ ta đối với ngươi còn chưa đủ hảo sao? Hảo, hư hư, ngươi đối ta thực hảo. Làm ta chạy một trăm vòng. Hiện tại ta chân đều là run. Nơi trốn cùng ta đối nghịch, giúp cái này là người tốt đối phó ta. Quý nhược an, ngươi không phải thực như sao. Hiện tại ta muốn nhìn, ngươi còn có cái gì bản lĩnh. Quý nhược an bị điểm danh, hư lệnh một tiếng, ngươi quả thực chính là cầm thú. Ha ha, không sai, đường tiểu thư đâu. Hiện tại ta tưởng thỉnh đường tiểu thư ra tới làm chứng kiến. Chân tử kiện quay đầu muốn tìm kiếm đường tâm du thân ảnh, lại không có kết quả. Hắn tức muốn hụt máu đi vào quý nhược gan trước mặt, nàng người đâu? Đi rồi. Quý nhược gan mắt nhìn thẳng nhìn hắn, sợ hắn nhìn ra một chút manh mối. Bang! Chân tử khỏe mạnh cấp bại hoại dương tay phiến hắn một cái tát, lục xoát, cấp bổn thiếu ra đem nàng lục xoát ra tới. Lúc này Tô Nguyệt Nhi ở một tuân nâng hạ cũng đi rồi đi lên, nàng hiện tại nửa người đã hư thối, tản mát ra từng trận thanh tửi. Chân thiếu, vừa rồi chúng ta từ bên kia trải qua. Căn bản là không có nhìn đến thân ảnh của nàng, ta tưởng nàng hẳn là còn ở gần đây. Đúng vậy, đối, ta thiếu chút nữa đã bị ngươi tên hôn đản này cấp lầm đạo. Chân tử kiện mãnh mà đem quý nhược an đẩy đến một bên. Tử kiện, ngươi sẽ hối hận. Chân tử mặc hoàn toàn không nghĩ tới chính mình thân đệ đệ sẽ như vậy đãi chính mình. Nhưng vào lúc này, chân tử kiện đột nhiên móc ra một khẩu súng lục để ở hắn chán thượng. Nếu ngươi lại ồn ào, ta sẽ trước tiên kết thúc ngươi sinh mệnh. Trần Tử Kiện, ngươi không phải người, hắn là ca ca của ngươi a. Quý Nhược Gan ở một bên táo bạo kêu. Phanh! Một tiếng súng vang. Đường Tâm Du thở dài, đem đầu phiết hướng một bên, cái này đồ ngốc. Trên 117 bước nàng ra tới. Quý Nhược Gan trên đùi trúng một thương, huyết theo ống quần ra bên ngoài thấm. Hắn nhíu mày, lăng là không có cổ họng một tiếng. Cái này làm cho Trần Tử Kiện rất bất mãn, hắn chống lại hắn cái chán nói. Nhanh lên đem đường tầm du cho ta hô lên tới, vàng không buồn thiếu ra một phát súng bắn chết ngươi. Tử kiện, không cần mắc thêm lỗi lầm nữa. Buông ra ngươi phía sau nữ hải kia, chúng ta đắc tội không nổi. Chân tử mặc tận tình khuyên bảo, hy vọng hắn có thể tỉnh ngộ. Chân tử kiện cười lạnh, không để bụng nói, ta sợ cái gì. Đến lúc đó các ngươi đều chết ở chỗ này, ai biết là ta làm. Chân tử kiện, ngươi không cần uy hiếp ta, liền tính là ta đã chết đường tiểu thư cũng sẽ không xuất hiện. quý nhược an thanh em rất lớn, tựa hồ là cố ý nói cho đường tâm du nghe. đường tâm du đứng ở lâu giác, đưa bọn họ đối thoại nghe được rất rõ ràng. nay quý nhược an thật đúng là một cái quất tính tình, biết rõ như vậy sẽ chọc giận trần tử kiện, hắn là thật khờ sao? trần tử kiện, ta khuyên ngươi không cần làm bậy, ta biểu ca sẽ không buông tha các ngươi. thiêu nguyên bình tĩnh trong ánh mắt không thấy một chút hoàng hốt. trần tử kiện xoay người đối mặt nàng.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 thế nàng đau. Này hai người tựa hồ đều không có tự mình bảo hộ ý thức, không ngừng chọc giận hắn thật sự hảo sao? chân tử kiện lấy ra súng lục chỉ vào quý nhược can nói, đường tâm du, ngươi lại không ra, ta liền từng bước từng bước đưa bọn họ giết. tử kiện, ngươi đừng làm vậy. hiện tại trần lão bọn họ thế tất đã thông trì mặt trên, nếu ngươi có thể hoàn toàn tỉnh ngộ, ta có thể thế ngươi cầu tình. ha ha ha, ngươi thật đúng là ta hảo đại ca. À. Bất quá ngượng ngùng, Trần luôn cùng ta một mặt. Theo Trần Tử Kiện nói âm vừa ra, từ phía sau đi ra một đám áo bở lọc trắng. Ngươi, các ngươi Trần Tử mặc bị khiếp sợ nói không ra lời. Từ mặc, chỉ đổ thừa ngươi quá mức bảo thủ, chúng ta càng nguyện ý duy trì Tử Kiện loại này có dã tâm làm gia chủ. Trần lão nói làm Trần Tử mặc đầu rũ đi xuống, quý nhược an vẻ mặt bi phẫn. Mà tô Nguyệt Nhi suy yếu nhìn về phía mục Tuân, nói, một Đại ca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 Đường tâm du nhìn hắn khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết mỉm cười, theo sau vận chuyển dị năng liền chiều tâu nguyệt nhi trên người công tới. Mục tuân ở bọn họ trước mặt thiết trí một tầng băng trướng, màu đen hạt giống khắc ở trong đó gian vị trí, dây đẳng không ngừng leo lên hình thành vong trạng. Chỉ thấy băng trướng tầng tầng vỡ vụn, rơi xuống đất biến mất không thấy. Mục tuân lạnh lùng nói, đường tâm du, ngươi đừng ép ta đối với ngươi động thủ. Vậy động thủ thử xem. Đường tâm du lại công ra hai viên người ra đen tử, một tuần đỡ tô Nguyệt Nhi lui về phía sau, trong tay băng xương mù phúc thành một tầng miếng băng mỏng ném ra cùng hạt giống ở không trung tương chạm vào giáng đến trên mặt đất khi đã tích thủy bất lẩu. Mà lúc này đại môn đã hoàn toàn rơi xuống đất, phóng nhãn nhìn lại, một đám màu xám trắng lao thử rầm rạp bỏ tiến vào Mặc dù đêm qua đã tiêu diệt rất một bộ phận, nhưng hiện tại tăng thi chuột đàn quy mô trong một đêm tựa hồ lại cường đại rồi đội ngũ. Mau đem chúng ta thả, bằng không chúng ta liền toàn bộ sông đời. Trần Tử Mặc vội vàng hô to. Trần Tử Kiện do dự nhìn thoáng qua Trần Tử Mặc, trên tay thương dơ lên. Ta, ta đã không thể quay đầu lại. Trần Tử Kiện, ngươi dám? Quý Nhược Gan ở bên cạnh hợp lực dãi dùa. Chi. Một tiếng chói thai hí vang thanh chấn bọn họ ra đầu tê dại. Đại môn chỗ đột nhiên xuất hiện một con cực đại như miêu lao thử, màu xám mau trải qua biến lớn dị, tựa con nhím dựng đứng lên. Hàm răng tựa sóc dường như dựng ở cánh ngôi dưới. Tăng thi chuột đàn đang nghe đến nó một tiếng gào giống thanh sau, bắt đầu chỉnh tề chiều mọi người nơi vị trí bò đi. Cùng lúc đó, Tiêu Nguyên lung tung vận dụng khởi dị năng tới, quanh thân đột nhiên tràn ngập ra không ít sương đen. Trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ địa phương đều hắc cắm lên, chỉ nghe một tiếng súng vang sau, mọi người khắp nơi chạy tứ tán, một tuân cũng nhân cơ hội mang theo Tô Nguyệt Nhi chạy trốn. Tiêu Nguyên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 Đường tâm du đối chính mình dị năng lại nhiều một ít tin tưởng. Hơn nữa một thứ kéo dài lực tựa hồ bởi vì tăng thi chuột đàn dậy đặc càng thêm hữu lực. Hơn nữa phía trước dư kình cùng trần lao sự tình, nàng có một cái lớn mật suy đoán, nói cách khác nàng màu đen hạt giống có thể hấp thu năng lượng. Tăng thi chuột đàn che già mang mọc, nhưng cuối cùng đều chết ở trên đường. Tăng thi chuột vương tựa hồ có chút cảm ứng, đau thương thấp minh một tiếng lúc sau, tăng thi chuột đàn đỉnh chỉ công kích. Tựa như xếp hàng quân đội dường như xếp hạng hai bên vị trí. Tăng thi chuột vương từ trung gian vị trí, thật cẩn thận đi lên trước, màu đỏ con ngươi tuy rằng hôn độn một mảnh, nhưng mà lại là có chút thanh minh sen lẫn trong trong đó. Nó là tinh thần hệ. Đang nghĩ ngợi tới, đường tâm du lại phát hiện quanh thân quý nhược gan thần sắc bắt đầu có chút không đối lên. Ngay cả tiêu nguyên tựa hồ có chút lắc lư, chẳng qua bởi vì nàng tinh thần lực so quý nhược gan cao chút.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 Tang thi chuột vương toàn bộ nhảy vào một thứ bên trong, một đâm thủng thấu nó mắm ướt, nhanh chóng đem nó bao vây ở bên nhau. Chi chi chi. Tăng thi chuột vương còn không có sợ đến cái chai liền trực tiếp bị dây đằng vây quanh ở cùng nhau. Cùng lúc đó quý nhược gan khôi phục lý trí, hắn có chút mở mịt nhìn bên ngoài. Đường tâm du lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ngươi tỉnh. Không có cho các nàng nói chuyện với nhau cơ hội, tăng thi chuột đàn thấy chuột vương bị nhốt sôi nổi vây quanh đi lên.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 Hơn nữa có dần dần lan tràn su thế. Không tốt, tiêu nguyên thi triển dị năng. Đường tâm du như mày, xoay người đem dây đằng ném ở nhà lầu bảo hộ lan thượng. Tiêu nguyên thi triển xong dị năng sau, một mảnh xương đen đưa bọn họ vây quanh, này rất lớn trình độ thượng ấy nhếu tang thi chuột tầm mắt. mau ôm lấy ta. Đường tâm du nói. Tiêu nguyên không hề trần chờ đôi tay ôm nàng vòng eo, quý nhược gan trần chờ một chút, đỏ mặt đem đường tâm du ôm lấy.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 Đường tâm du đem chìa khóa ném cho hắn. Nàng dị năng dùng hết, hạt giống chỉ còn lại có một viên, vạn nhất gặp được nguy hiểm hậu quả không dám tưởng tượng. Nàng uống lên nước suối lúc sau bắt đầu minh tưởng lên. Quý nhược an lẳng lặng lái xe, từ kinh chiếu hậu nhìn thân ảnh của nàng, âm thầm hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo rèn luyện dị năng. Tiêu nguyên bất an nhìn phía sau, sợ tang thi chuột đàn sẽ truy lại đây, may mà nàng lo lắng sự tình cũng không có phát sinh. Một đường không nói chuyện. Sở chạy con đường đều là dọc theo trần tử mặc bọn họ xe cầu di lưu quý đạo khai. Sử quá một đạo lồn dưới cầu thu phí chạm sau, hai bên lộ có vẻ rộng mở lên. Từng hàng cây dương đứng ở hai bên, lá cây bị gió thổi quyển hạ vài đạo rơi trên mặt đất. Đã là mùa thu. Thiêu Nguyên Thương cảm nói. Đúng vậy. Quý Nhược An cũng không dám tin tưởng. Này hơn một tháng sinh hoạt so với hắn di vãng hơn 20 năm sinh hoạt đều phải tới kích thích. Đường tâm du mở to mắt, nhìn mắt buôn phía, có chút lo lắng phụ mẫu của chính mình. Phụt! Lốm xe không biết bị cái gì cấp chắt một chút, Quý Nhược An bị bắt dừng xe. Ta đi xuống nhìn xem. Người đừng núp nhích. Đường tâm du cảnh giác nhìn mắt buôn phía, phát hiện cũng không có cái gì dị động, lúc này mới thật cẩn thận xuống xe. Ai ngờ mới vừa mở cửa xe, nơi xa liền ném lại đây vài đảo núi tên nước đem hãn mã môn tạp ra một cái hô to. Ai?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 Ta liền tin tưởng ngươi một lần, thiết đầu, đi đem xe tu hảo. Đúng vậy gọi là thiết đầu nam tử cao lớn thô kệch, to lớn cơ bắp rất là kinh người. Hắn đi đến xa tiền, vận dụng dị năng, thành thạo liền đem xe phá động lấp kín. Tuy rằng vẻ ngoài thực xấu, bất quá miễn cưỡng xem như quá quan. Vậy ngươi có thể trị liệu Nguyệt Nhi sao? Mục tuân quan tâm hỏi. Đường tâm du đánh giá một chút Tô Nguyệt Nhi, nàng miệng vết thương tử hồ lại chuyển biến xấu.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 Ngươi liền giúp nàng chưa khỏi đi Một tuần trong ánh mắt lộ ra cầu xin Chẳng qua tên này lại làm hai nữ nhân đồng thời nhăn lại mi Đường tâm du lạnh lùng nói Ta tựa hồ cùng ngươi không như vậy thủ Ngồi xong, không phải muốn trị liệu sao Tô Nguyệt Nhi trong lòng ám sinh cảnh giác Hầu nghi liếc liếc mắt một cái một tuần Xem đường tâm du biểu hiện rõ ràng hai người là không quen biết Nhưng một tuần kêu nàng ngữ khí lại là như vậy quen thuộc Nàng ngồi ngay ngắn ở ghế trên mặt Trên người miệng vết thương đã tốt thất thất bát bát, những cái đó ghê tởm hoàng đúng đều tập trung ở một cái nắm tay lớn nhỏ miệng vết thương phụ cận. Nơi xa đột nhiên chuyển đến tiêu nguyên tiếng thét trói thai làm một tuần phân thần, sấn hắn chưa chuẩn bị đường tâm du phát ra một viên hạt giống đem Tâu Nguyệt Nhi vây khốn. Người đang làm cái gì? Tâu Nguyệt Nhi thất thanh thét trói thai. Một tuần xoay người lại, nghiến răng nghiến lợi nói, mau đem nàng vông ra. Tô Nguyệt Nhi té lăn trên đất.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 Đường Tâm Du ở nàng tới gần thời điểm, đột nhiên dùng dây đằng quấn lên nàng cổ. Đều đừng nhúc nhích, đem bọn họ cho ta vung ra. Nàng hành động hiển nhiên không có ở đại gia dự kiến bên trong, tình thế ở một khắc đã xảy ra xoay chuyển. Mục Tuân đem một thứ rút ra tới, Đường Tâm Du, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mục, một, một đại ca cứu ta, ngươi cũng biết sợ hay sao? Đường Tâm Du nhéo nàng cằm, ngày xưa đủ loại hiện lên ở trước mắt, đột nhiên có chút minh bạch.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 Cũng dám tại như vậy quan trọng thời khắc quay dày hắn, tuyệt đối không thể nhẹ tha. Ngay sau đó lại dùng áo gió che lại nàng đầu, túi đầu phủ lên nàng ngôi. Đường tâm du chỉ nghe thấy bên thai truyền đến phốc phốc thanh âm, cùng với thét trói thai. Chuyên tâm một chút. Nam nhân bởi vì nàng thất thần trừng phạt dường như khẽ cắn nàng ngôi. chương 127 từng yêu hắn sao. Đường tâm du bị hắn hôn thở không nổi, trả thù tính cắn ngược lại chủ hắn ngôi. T. Nữ nhân.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 Nhưng quay đầu nhìn về phía bốn phía khi, bị huyết tinh trường hợp sợ ngây người. Tiêu mặc bất mãn đem nàng mặt vặn đối diện chuẩn chính mình, rời đi lâu như vậy, không nghĩ ta sao. Người nam nhân này hiện tại dị năng rốt cuộc có bao nhiêu cấp. Thế nhưng thân nàng liền đem kia mấy cái dị năng giả mà sát, nhẹ nhàng, không có một chút cố sức. Các người chính là ma quỷ. Một tuần thấy đồng bạn bị như vậy tàn nhẫn giết hại, cả người đều sợ hãi đánh lên run tới.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 Đường tâm du ngươi biến thật đáng sợ, ta thậm chí đều không quen biết ngươi. Nguyên lai like ngươi không phải như thế. Một tuân thống khổ lắc đầu, tựa hồ hết thể đều ở trong một đêm đã xảy ra thay đổi. Người rốt cuộc là ai? Mộ dung hân, ta là mộ dung hân A. Một tuân nhân ghen ghét vặn vẹo trên mặt che kín điên cuồng chi sắc. Tiêu mặc vừa nghe đến mộ dung hân tên, đôi mắt nguy hiểm nhau lại, cẩn thận cảm ứng khởi trên người hắn hơi thở, đột nhiên sát khí đại trướng, là hắn.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 Mộ Dung Hân cùng Tâu Nguyệt Nhi cả người bị trói buộc không thể nhúc đích. Không, ta muốn đích thân kết thúc bọn họ sinh mệnh. Đường tâm du rơ chủy thủ đi bước một đi vào, Mộ Dung Hân giấy rủa, trong ánh mắt toàn là khủng hoảng. Nàng rơ lên chủy thủ một chút đâm vào Mộ Dung Hân trái tim. Mộ Dung Hân đồng tử phóng đại, trước mắt đột nhiên hiện ra mặt thế trước. Đường tâm du mang theo cởi nhạt bộ dáng đi đến hắn trước mặt. Hân, ngươi cảm thấy ta đẹp sao? Đường tâm du dương rưng, rút ra chủy thủ Mộ Dung hân liền như vậy ngã xuống trên mặt đất Hết thể đều kết thúc Tô Nguyệt Nhi mắt thấy mộ Dung hân ngã xuống nàng trước mặt Cả người không ngừng phiên khởi xem thường tới Chịu vài cái sau cũng ngã xuống trên mặt đất Đường tâm Du dơ lên trùy thủ liền phải cho nàng bổ thượng một đao Đột nhiên một trận gió xoắn tới Nàng cảnh giác mà lui về phía sau hai bước Tiêu mặc bước nhanh đi tới nàng bên người Đem nàng ôm vào trong lòng ngực Trận thình lình xảy ra công kích Muốn chết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 Tiêu mặc cố chấp ôm đường tâm du eo không chịu bông ra. Tiêu nguyên trừng mắt hàn tay, gì, biểu ca ngươi đang làm cái gì? Đường tỷ là ta ân nhân cứu mạng, ngươi cũng không thể chiếm nhân ra tiện nghi. Nói xong đi lên trước đưa bọn họ hai người tách ra. Phúc! Đường tâm du một cười, nhìn người nào đó vẻ mặt xấu hổ thật đúng là kiện chuyện thú vị. Đường tỷ, những cái đó người xấu đâu? Đều đã chết. Đường tâm du chỉ vào chung quanh một mảnh huyết tình.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 Nhìn dừng ở giữa không chung chơi xoáy tiêu mặc đĩa môi, da hỏa này cũng chỉ có ở nữ nhân trước mặt mới như vậy phong tao. Không đúng, BSS chỉ có ở đường tiểu thư bên người mới có thể như vậy không giống nhau. Hô, làm ta sợ muốn chết, biểu ca thật là quá khốc. Tiêu nguyên tinh tinh lượng trong ánh mắt chỉ có ở không chung ốm nhau hai người. Đi trở về, huyết phong cũng buông xuống một cọc tâm sự, cả người đều nhẹ nhàng lên. Quý nhược gan nhìn ngoài cửa sổ thật lâu mới thu hồi ánh mắt. Đường tâm du bị dọa thét trói thai liên tục, nhắm mắt lại gắt gao ôm vòng lấy hắn eo. Nơi này cách mặt đất còn có một trăm nhiều mễ, hắn điên rồi sao? Bên hai tiếng gió dần dần biến không có, bên hai chuyển đến tiêu Mặc gần hàm ý cười thanh âm. Nữ nhân, mở to mắt nhìn xem, có ta ở đây người sợ cái gì? Đường tâm du ban tín bán nghi mở mắt, bọn họ đang ở một cái màu trắng vòng sáng bên trong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 Tiêu mặc, ngươi biết ám dạ cái này tổ chức sao? Ta biết. Tiêu mặc ngưng mi. Cái này tổ chức thực đáng sợ. Ám dạ thế lực trải rộng toàn bộ thế giới, có mặt khắp nơi. Đường tâm du ánh mắt tạm ảm, ta hoài nghi ta ba mất tích cùng ám dạ có quan hệ, cho nên ngươi không cần nhúng tay. Đường tâm du. Đây là tiêu mặc lần đầu tiên ở nàng trước mặt toát ra như vậy phẫn nộ biểu tình, làm nàng hơi hơi có chút ngây người. Nhìn đến nàng biểu tình.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 Ngươi đừng, ngươi liền bồi tiêu mặc nói hội thoại đi, này đó ta tới. Đường mẫu cố chấp đem nàng ấn ở trên châu ngồi. Chỉ còn lại có hai người, không khí có vẻ có chút xấu hổ. Đường tâm du trộm ngắm hắn sơn mặt, từ đường mẫu đi rồi lại khôi phục hàn băng quân quanh bộ dáng. Tiêu mặc, ngươi nhìn lên chờ không còn sớm, có phải hay không ta đưa ngươi trở về. Tiêu mặc lạnh leo tầm mắt quét lại đây, làm đường tâm du nháy mắt đại khí không dám xuyến một chút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 Chính là quá khách khí, ta hiện tại đi tiếp điểm trái cây cho các ngươi ăn. Đường tâm du vô ngữ nhìn đường màu ân cần bộ dáng, cố tình đối diện người nọ giờ phút này cường một khuôn mặt, làm nàng không dám nói thêm nữa cái gì. Này rõ ràng là nhà nàng, chính là nàng thế nhưng không dám nói thêm cái gì, cái này làm cho nàng buồn bực đô nổi lên miệng. Tiêu mặc ở nàng nhìn không tới góc độ, khỏe miệng hơi cong, màu đen con ngươi sẹt qua một mặt tinh quang. Không bao lâu.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 Tiêu mặc hơi thở phun ở nàng trên mặt, ngỡ làm nàng hoàng hốt. Đường tâm du không thể không thỏa hiệp, cái này tố biết không lương nam nhân khẳng định sẽ nói đến làm được. Ta thân, trước làm ta lên A. Không, hôn lại nói. Đường tâm du căm tức nhìn hắn, cuối cùng không thể không thấu thượng ngôi, dán một chút đang muốn rời đi, lại nên đón mưa rền gió giữa giường như phản ứng. Hắn kịch liệt cậy ra nàng hàm răng, ý đồ làm nàng mỗi một chỗ đều dính lên thuộc về hắn hơi thở. Đường tâm du bị hắn hôn đầu vóc tròn váng, giống như là một cục đông dường như nằm liệt hắn trong lòng ngực. Hắn môi rừng ở nàng bên hai, tê dại cảm giác làm nàng cả người cứng đờ, nàng rõ ràng cảm nhận được hắn chỗ nào đó biến hóa. Ta muốn người, nữ nhân. Không, nô. No. Nàng cự tuyệt đưa tới hắn càng kịch liệt hồn, thuộc về nam nhân lạnh leo hơi thở làm nàng trong óc trống giống. Hắn tay tựa hồ cụ bị nào đó ma lực, làm nàng không kềm chế được.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 Giờ phút này tâm còn ở không có quy luật loạn nhảy, trên môi tựa hồ còn có hắn cực nóng hơi thở, mặt đỏ cơ hồ bước lên đến tới. Hôn đàn A. Nàng bò dậy, nhanh chóng buôn đến nước suối biên đem chính mình phao đi vào, lạnh lẽo cảm giác mới đuổi đi trên người mạc danh tao ý. Quả thực là không thể tha thứ, ảo não cảm giác làm nàng mất hồn mất vía Một đêm không nói chuyện, đường tâm du ở trong không gian ngủ một giấc, cảm thấy cả người tinh thần khí sảng.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 Tiêu mặc không hề trêu đồ nàng, tuy rằng nhìn nàng tạc ma bộ dáng rất thú vị, nhưng là nếu thật chọc nóng này cũng sẽ cắn người đi. Nghĩ hắn ánh mắt buồn bã, trên môi còn có nàng lưu miệng vết thương đầu. Cuối cùng, tiêu mặc dùng tinh thần lực đem đường tâm du đưa đến cửa vị trí bông. Đường tâm du ánh mắt phức tạp nhìn cửa sổ kia mặt thân ảnh, hắn dị năng biến hảo cường đại. Từ từ, ngươi đã về rồi. Đi nơi nào? Nga, ta đi thần chạy tới.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 Hắn tựa hồ thật đem nơi này trở thành là chính mình ra. Tiêu mặc nhận thấy được nàng ánh mắt, hướng nàng ngoắc ngoắc môi. Đường tâm du đem đầu vặn đến một bên không hề xem hắn, hắn cao lánh rốt cuộc đi đâu vậy. Đường mẫu thịnh hào cháo, hỏi, tiêu mặc, ngươi hiện tại chủ chỗ nào a? Bá mẫu, nhà ta liền ở phụ cận. Chu gân liên hảo, liên hảo. Đường mẫu cười tủm tỉm, tựa hồ cũng không cảm thấy có cái gì dị thường. Đường tâm du ngẩng đầu.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 Hiện tại động vật đều thực không tàn, phải cẩn thận điểm đâu. Nàng ngay thường cũng rất ngoan. Đường tâm du hận không thể ở trên mặt hắn chọc hai cái động tới, đem hắn ngủy trang phá hư. Đường mẫu hỏi, vậy ngươi ba mẹ bọn họ cũng ở thành phố S sao? Ta 4 tuổi thời điểm, bọn họ liền ra thai nạn xe cộ. Thực xin lỗi, ta. Bá mẫu, không quan hệ, đều đã qua đi đã lâu như vậy. Làm đường tâm du dương mắt ngắm hắn liếc mắt một cái.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 Hai người lái xe tử liền thẳng tắp hướng trung tâm thành phố khai đi. Âm U tầng hầm ngầm bên trong, chuyên đến một trận thuộc về nữ nhân tê tâm liệt phế tiếng la. Thanh âm dần dần hoan đi xuống, cuối cùng chỉ còn lại có suy yếu dên dị thanh. An mặc áo bờ lật trắng nữ nhân đưa lưng về phía địa phương có một cái màu trắng trong suốt kệ thủy tinh. ngăn tủ rất lớn, có một cái cửa nhỏ từ bên ngoài khóa. Bên trong có một cái cả người trần chủi nữ nhân ngồi quỳ trên mặt đất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 Nàng Thiên chân cho rằng nữ nhân này là vì cứu nàng, kết quả hiện thực cho nàng một cái máu chảy đầm địa sự thật. Mộ Dung Hân đâu? Hắn ở nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Tâu Nguyệt Nhi ở tiếp thu lần đầu tiên thực nghiệm thời điểm cơ hồ hóng mất, cả người cốt cách tựa như toàn bộ đứt gây giống nhau. Ngươi tưởng ai mang người tới? Thanh thật nốc, có lẽ ta tâm tình hảo liền cho ngươi một cái thông khoái. Không, Mộ Dung Hân, các ngươi sao lại có thể như vậy đối ta?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 chuyện của chúng ta trước tạm thời chầm rãi, Cha gia là ai bắt cóc Tiêu nguyên sao? Lần này Nguyên Nhi nàng là bị Ngụy gia cấp bắt cóc. Tiêu lão gia tử ẩn nhẫn tức giận. Ngụy gia, rốt cuộc có điều động tác sao? Ngụy gia gần nhất cùng mặt khác tam đại gia tộc đi lại thường xuyên, xem ra không bao lâu liền sẽ hành động. Tiêu lão gia tử đem một chồng tư liệu đưa cho hắn. Tích chiều vì hiểm hộ Nguyên Nhi, phòng trường giữ nhiều lãnh ít. Đáng giận, bọn họ cũng dám.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 Phải không? Tới hảo. Tiêu mặc khỏe miệng gợi lên một mặt thị huyết cười tới. Tiêu Nguyên Hồng hốc mắt nói, biểu ca, thế tích chiều báo thủ. Yên tâm, ta sẽ. Tiêu mặc gật đầu, nói, bọn họ muốn thế nào? ngụy ra lấy cơ cấp ngụy lao ra tử mừng thọ, thỉnh tứ đại gia tộc người ngày mai đi tham gia sinh nhật tiến hội. Ăn uống không nhỏ a. Mạch ra liền từ hắn làm bậy. ngụy ra hẳn là cùng bên kia hợp tác rồi.